Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cấm áo, sau đó ho nhẹ một tiếng. Nhã đỉnh em sao vậy? Thấy được nhã đỉnh ho khan tiêu lang phong khẩn trương đưa cô ta lên giường. Diệu tình sẽ ra thứ cho em, đừng suy nghĩ lung tung. Bây giờ điều quan trọng nhất là em phải nghỉ ngơi cho thật tốt, có biết không? Anh Diệu Giang nhắc nhở. Diệu tình cảm thấy tình cảnh trước mắt rất là trầm trọng chuyện như nhau. Nhưng vì người khác nhau, cho nên cách đối xử cũng sẽ không giống nhau. Nếu như... Nếu như chân tướng là mọi chuyện đều do cô làm hại đường nhã đình Vậy thì hôm nay Con dao trong cơ thể đường nhã đình Có phải sẽ đâm vào người cô hay không Tiêu lăng phong ăn uổi đường nhã đình đang kích động Anh không dám nhìn Diệu Tinh Cũng không có can đảm nhìn cô rời đi Chỉ có thể vờ như không hổ thẹn Không quan tâm Diệu Tinh xin lỗi em Rất rất xin lỗi em Nhưng tôi đã đồng ý với nhã đình Bất cứ lúc nào tôi đều sẽ tin tưởng cô ấy Bảo vệ cô ấy Đường nhà đình nằm trên giường Ra vào ngủ say Cô biết chuyện này Chắc chắn Tiêu Lan Phong sẽ để ý Anh che chở Cũng chỉ vì lời hứa của anh Cũng chỉ vì từ nhỏ đến lớn Anh ta có thói quen bảo vệ cô Lúc này Trong lòng anh ta nhất định vô cùng áy náy với rượu tinh Tay âm thầm siết chặt chăn Nhưng mà không sao Lan Phong Chỉ cần anh không rời khỏi em Như vậy là đủ rồi Tiêu Lan Phong đứng ở cửa sổ Cố gắng không phát ra tiếng động Nhưng trong lòng anh đang rất phiền não Không biết phải bênh vực ai Nghi vấn trong lòng anh đã được giải đáp Nhưng, nhưng giờ ở đây Anh không hề thoải mái một chút nào Giống như có một cơn tức đè ở ngực Không có cách nào thở được Bất cứ lúc nào cũng có thể nghẹn chết Chuyện đã rõ ràng Nhưng mình lại nói với Diệu Tinh những lời quá đáng như vậy Nhất định cô ấy không bị tức chết Thì cũng sẽ hận chết anh Tay từ từ nắm lại Tiêu lăng phong đi tới bên giường Đưa nhã đình ngủ rất yên tĩnh Nhìn gương mặt này Đột nhiên anh cảm thấy thật xa lạ Tựa như mình không canh biết cô ấy Tựa như mình đã quên mất Nhã Đình của anh Khi lớn lên có hình dáng thế nào Nhã Đình Sao em có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy Tiêu Lạc Phong khẽ nỉ non Nhã Đình đơn thuần Hiền lành của anh đi đâu rồi Lạc Phong Em làm như vậy là vì em sợ mất đi anh Em không thể không có anh Lời nói của đời Nhã Đình Vang lên bên tai Anh đau đớn nhắm mắt lại Nếu như mình không lung lay bất định thì có phải mọi chuyện sẽ không thể ra hay không? Anh phải làm sao với em đây? Phải làm sao đây? Chậm dậy thu tay lại, Tiêu Long Phong đi ra khỏi phòng bệnh. Hiện tại, anh muốn tìm một nơi có thể thở. Nếu không, anh sợ mình sẽ chết ngạt mất. Diệu tinh ngồi một mình trên dân thượng, dốt cuộc thì Trần Tướng cũng đã được vơi bày. Nhưng, tại sao tất cả điều đã rõ ràng mà cô lại còn buồn bực? Diệu tinh! Tiêu Long Phong khẽ kêu một tiếng, từ từ đến gần. Và lúc này, bóng lưng của Diệu Tinh rất cô tịch, rất bất lực. Có chuyện gì sao? Diệu Tinh hỏi. Tiêu Long Phong cảm thấy rất khó chịu. Không có gì, thấy em ở đây, lo lắng em nghĩ không thông. Tiêu Long Phong nói lời ghen nghiệt. Có chuyện gì sao? Trình Diệu Tinh, thái độ em tốt hơn một chút em sẽ chết sao? Tiêu Long Phong cắn răng. Tuy tuổi tôi cũng không lớn, nhưng cũng đã trải qua không ít chuyện. Cho nên, tôi sẽ không nhảy đâu nếu anh đến để xem náo nhiệt. Chỉ e, anh phải thất vọng rồi Diệu tinh chậm rãi xoay người lại Nhìn Diệu tinh hầu như không còn sức sống Trái tim Tiêu Long Phong kinh luyệt co rút Nhưng vẫn nhanh chóng đè xuống những khát thường ở trong lòng Chuyện ngày hôm nay, nếu như em cảm thấy không công bằng Tôi chỉ có thể nói xin lỗi Giọng Tiêu Long Phong rất nhỏ, không nghe ra được cảm giác gì Anh cảm thấy câu xin lỗi của anh có giá trị Hay vẫn cho rằng ra lệnh cho tôi sẽ thiện hơn Diệu tinh xoay người nhìn Tiêu Long Phong Tôi trả là anh câu nói của anh Nếu nói xin lỗi có tác dụng Thì cần cảnh sát làm gì Chỉnh Diệu Tinh Tiêu Long Phong kéo Diệu Tinh vào trong ngực Tôi đã xin lỗi em rồi Em còn muốn như thế nào nữa Anh nghiến rằng chưa bao giờ anh cảm thấy người phụ nữ nào Có thể bình tĩnh như cô Tôi chưa bao giờ muốn anh nói xin lỗi Dễ đi ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Long Phong Tôi chỉ không hiểu Cô lắc đầu Tiêu Long Phong Anh thật sự hận tôi sao Hận đến mức vặn vẹo sự thật Quên mất lương tâm của mình Không có Tiêu Long Phong không trước nghĩ ngợi Đã thốt lên hai chữ này Sau đó mới ý thức được phản ứng của mình có hơi mãnh liệt Diệu tinh tôi cũng không muốn nhìn thấy những chuyện này Tiêu Long Phong bất đắc dĩ nói Anh có thể đối xử với tôi Công bằng một lần được không Hả Diệu tinh hỏi nước mắt rơi xuống Dù chỉ một lần cũng được Giọng nói của cô run run Nhìn nước mắt diệu tinh Ngực Tiêu Long Phong đau âm ỉ, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của Diệu Tinh. Diệu Tinh, quên những chuyện này đi, có được không? Tiêu Long Phong mệt mỏi nói, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net